Để mọi người cùng nghe chuyện nhé Cảm ơn các bạn Chúc các bạn nghe chuyện Vui vẻ Cũng thức cả đêm để suy nghĩ Nên sáng ngày hôm sau Tôi đã thức dậy rất trễ Không nhìn thấy chú bên cạnh Chắc là chú đã đi làm từ sớm rồi Tôi lấy đồ bước vào phòng vệ sinh thì giật mình khi thấy chú nên mới lắp bắp hỏi. Anh vẫn chưa đi làm sao? thấy cửa nhà tắm không khóa em cứ tưởng là anh đã đi rồi chứ. Anh chưa? Em vào tắm đi. Anh xuống nhà nấu thức ăn cho em nhé. Dạ. Hôm nay em muốn ăn gì? Để anh nấu cho hai mẹ con ăn. Em ăn gì cũng được ạ. Chỉ cần đó là món do chính tay chồng em nấu thì tất cả em đều thấy ngon. Thế có một món ngon hơn cả anh nấu Không biết là em có muốn ăn không? Món gì thế anh? Ăn anh, em mà ăn thịt anh vào lại đảm bảo ngon lắm đấy. Hàng tốt chất lượng cao thì chỉ có free cho mỗi em thôi đấy. Anh lại trêu em. Tôi biết là chú đang trêu mình nên mới đánh nhẹ vào tay chú. Ông chú này quả thật rất biết trêu cho người khác đỏ mặt đây mà. Tôi đẩy chú ra ngoài rồi cũng chốt cửa lại để tắm. Đến khi xuống nhà tôi đã thấy bóng dáng của người đàn ông mình đang đứng nấu ăn ở bếp. Lúc này Thiên cũng xuống đến nơi, thấy chú của mình vào bếp thì liền cất giọng ngạc nhiên hỏi. Hôm nay chú đảm đang thế, lại còn vào bếp nấu ăn nữa sao? Con với thím ngồi vào bàn đi, chú mang thức ăn ra ngay. Chú với y hân cứ ăn đi, con ra ngoài ăn sáng cũng được ạ. Con không cần phải tránh mặt như thế đâu, sau này chúng ta cũng sẽ là người một nhà. Nên cứ tự nhiên mà ngồi đi. Dạ. Dù cho thiên có lớn và trưởng thành bao nhiêu, nhưng chỉ cần lời chú nói ra thì nhất định anh sẽ nghe theo. Hèn gì khi biết được mối quan hệ giữa tôi và chú, thì anh đã không muốn nhắc đến nữa. Anh đã rút lui một cách im lặng không ồn ào, không trả thù, và đặc biệt là giữa hai chúng tôi vẫn có thể ngồi lại để nói chuyện cùng với nhau. Đó là một điều rất đặc biệt. Tôi với thiên ngồi đối diện với nhau, suốt cả đêm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện mẹ của anh. Nếu bà ta đã dám đụng đến con của tôi, thì chắc chắn tôi sẽ không tha cho bà. thiên là con cờ trong tay bà để bà có được vị trí như hiện tại, thì tôi nghĩ chính anh cũng sẽ là người tự tay cắt đi bước đường ấy của bà mà thôi. Chú Khánh lúc này mang thức ăn ra bàn, chúng tôi vẫn im lặng ngồi ăn như thế này. thiên mới nhìn chú hỏi. Hôm nay chú có về bên nhà ông nội không? Không, chú sẽ không về bên đấy nữa. Lần sau con cũng đừng nhắc đến chuyện của ông và mẹ mình trước mặt chú nhé thiên. Thế chú định từ ông luôn sao? Ông rất thương và lo lắng cho chúng. Ông ấy là ba của chú thì sẽ không bao giờ có chuyện tử nhau. Chỉ là thời điểm này quá nhạy cảm chú không muốn ảnh hưởng đến tâm lý của vợ con mình. Nên cứ tạm thời im lặng một thời gian như thế. Con muốn ở đây cũng được, về nhà mình cũng được. Chuyện ấy chú không quan tâm đâu. Con hiểu rồi, lát nữa con sẽ về nhà mình luôn. Ừ, đàn ông thì phải biết trưởng thành, nếu cần gì thì cứ nói với chú, đừng ngại. thiên nghe chú ấy nói thế thì liền gật đầu. Tôi biết chú rất thương thiên, chú luôn muốn tốt cho thiên nên mới nói như vậy. Chuyện gia đình chú thì tôi không có quyền xen vào, chỉ là khi nào có người động vào con mình thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua. Cho dù người đó có là ai đi chăng nữa. Chúng tôi ngồi ăn sáng với nhau. Chú liên tục gắp thức ăn vào chén cho tôi rồi bảo. Em ăn nhiều vào để tốt cho cả mẹ lẫn con nhé, vợ yêu. Em biết rồi, anh cũng ăn đi. Tí nữa anh đi làm. Hai mẹ con ở nhà ngoan, anh thương. Dạ. Chúng tôi ngồi ăn xong thì chú và Thiên cũng ra ngoài. Đáng lý ra tôi định hỏi chú địa chỉ và số điện thoại của mẹ ruột Thiên để nhầm đề phòng bà Quỳnh hại mình, thì mới bật lại được. Bây giờ chỉ còn có cách đó thì mới khiến bà ấy mất hết tất cả mà thôi. Đang lúc tôi đang suy nghĩ, thì Y Bình đi xuống vỗ nhẹ lấy vai tôi một cái rồi nói. Chị hai làm gì mà đứng thất thần quá vậy ạ? À? à, không có gì. Chị vừa tiễn anh Khánh đi làm thôi. Mình vào nhà đi em. Dạ. Em vừa ngủ dậy đây hả? Bảo ăn sáng luôn đi em, kéo đói ấy. Vừa đi tôi vừa nắm lấy tay con bé, bây giờ tôi đã không còn lo ngại chuyện y bình nữa rồi. Vì con bé nhất định sẽ hiểu và ở bên cạnh thông cảm cho tôi. Từ lúc chuyển về đây thì cuộc sống của hai chị em tôi đã rất tốt. Không phải là tôi lợi dụng đứa con để đòi hỏi, nhưng tất cả những gì chú đã và đang làm thể hiện rất rõ tình yêu thương của chú dành cho hai mẹ con tôi. Cuộc đời tôi cho dù ngoài kia có bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu người ghét và hận thù với mình, thì chỉ cần có chú luôn tin tưởng và bảo vệ tôi, như thế là đủ rồi. Chúng tôi đang ngồi, đột nhiên ở bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên. Tôi đưa mắt nhìn quanh mà không thấy cô giúp việc đâu, lúc này Y Bình mới nói. Hình như cô giúp việc đang dọn dẹp ở trên phòng em thì phải. Thôi, để em ra ngoài xem cho ạ. Thôi, em cứ ngồi ăn sáng đi, để chị ra xem cho. Dạ, vậy chị đi giúp em nhé. Tôi nhìn con bé gật đầu rồi cũng đứng dậy đi ra phía ngoài cổng. Lúc này nhìn ra phía ngoài tôi thấy có một chiếc xe ô tô màu đen đang đỗ ở đấy. Người đàn ông mặc bộ đồ đen bước xuống nhìn tôi nói. Là chị Y Hân có phải không ạ? Anh Khánh bảo tôi đến nhà lấy tập hồ sơ cho anh ấy. Hôm nay công ty có một cuộc họp quan trọng mà anh ấy lại quên mang theo mất Sao anh ấy không gọi cho tôi nhỉ? Tôi cũng không biết nữa. Anh ấy bảo tôi về lấy gấp vì sắp đến giờ bắt đầu cuộc họp rồi ạ. Thế à? Vậy anh đứng đây chờ một chút để tôi lên lấy xuống cho anh. Mà anh ấy có bảo là để ở đâu không vậy? Chị mở cửa đi, để tôi vào lấy cho nhanh vì tôi vẫn hay đến nhà mình để lấy cho anh ấy nên rảnh lắm. Vậy hả? Nghe lời người kia nói thế tôi mới gật đầu không suy nghĩ gì nhiều mà bước đến mở cổng ra. Thấy anh ta đã nói là hay về nhà lấy đồ cho sếp nên tôi cũng tin tưởng mà không nghi ngờ gì cho đến khi cánh cổng vừa mở ra anh ta bước vào thì tôi cũng đi theo sau đó nhưng đột nhiên người đàn ông này quay lại đưa chiếc khăn lên bịt lấy mũi tôi lại rồi kéo mạnh tôi ra phía ngoài xe tôi giãy giụa, dùng tay đánh mạnh vào người kia vẳng lại nhưng chẳng biết bên trong chiếc khăn ấy có gì mà làm đầu óc tôi mơ màng miệng chỉ kịp gọi tên Y Bình rồi lại ngất ngay luôn sau đó Y Bình Sau nói của tôi rất nhỏ. Sau đó là dần thiếp đi và chẳng còn hay biết được gì nữa cả. Đến khi tỉnh dậy, tôi nhìn xung quanh thấy quang cảnh ở đây rất lạ. Một mùi hôi thối sộc thẳng vào mũi. Nền nhà nhếch nhác đầy nước. Dường như đây là một căn nhà đã được bỏ hoang rất lâu, nên cũ kỹ đến lạ. Cả hai tay và hai chân đều bị trói lại, khiến tôi không thể nào cử động được. Trong lòng lúc này cảm giác sợ hãi tột độ. Tôi nhìn xung quanh rồi lắp bắp gọi lớn. Có ai không? Có ai ở ngoài đó không? Thả tôi ra đi, có ai không? Tiếng của tôi gọi rất lớn, nhưng vẫn không thấy ai đáp lời lại. Lúc này đột nhiên cánh cửa mở ra, có được một chút ánh sáng hắt vào phía này, khiến tôi cau mày lại. Những người đàn ông đang bước vào kia là ai? Tôi không hề quen biết họ. Hắn ta nhìn tôi, gương mặt bặm trợn rất đáng sợ mà nói. Im cái mồm mày lại ngay. Tao đây không thích phụ nữ, thế nên tốt nhất là mày phải biết điều, hiểu chưa? Ông là ai vậy hả? Tại sao ông lại bắt tôi chứ? Mau thả tôi ra đi. Tao là ai không cần mày phải biết? Nhưng tao đang không hiểu mày là ai, mà họ lại ra giá cao thế nhỉ? Con nhà đại gia Ông không biết tôi là ai, thì tại sao ông lại bắt tôi cơ chứ? Nói đi, ông cần tiền có đúng không? Tôi sẽ bảo chồng mình cho ông tiền, ông muốn bao nhiêu cũng được cả, chỉ cần ông thả tôi ra là được rồi. Tao cần tiền thật đấy, nhưng bản thân tao rất trung thành, mày nghĩ tao sẽ nhận tiền của chồng mày à? Thế ai là người đã sai ông vậy? Trung thành không đổi được cuộc sống của ông đâu. Ông biết bắt người là phạm tội, ông có biết không? Nghe câu hỏi này của tôi, đột nhiên ông ta lại bật cười thật lớn. Chẳng lẽ ngay cả ông cũng chẳng biết được người thuê mình bắt cóc tôi là ai sao? Tôi run sợ dùng hết sức để mong muốn sợi dây kia đứt ra nhưng có lẽ không được sợi dây lúc này cũng vì thế mà siết vào tay tạo nên một vết đỏ rất lớn. đột nhiên lúc này người đàn ông bên cạnh tên kia tiến tới lại gần phía tôi, đưa tay lên giữ lấy miệng tôi rồi cười nói: trước khi ném mày xuống sông, thì bọn tao có nên ăn thịt mày không nhỉ? lời kia vừa dứt thì tôi liền phun nước bọt vào mặt của ông ta ngay. những lời nói bẩn thỉu như thế mà ông cũng phát ra được hay sao chứ? tôi nghiến răng nói. Cho dù tôi có chết ở đây cũng không bao giờ để loại người bẩn thỉu như ông chạm vào người mình, hiểu chưa? Được đấy, tao thích những đứa có tính cách như mày rồi đấy nhé, cút. Lời của tôi vừa dứt thì ông ta liền đưa tay lên tát mạnh vào má tôi một cái rõ đau. Sức của người đàn ông cho dù có thế nào thì cũng không thể chịu được. Khóe miệng lúc này cũng sộc ra mùi máu tươi. Tôi dùng tay lau đi rồi nói, cho dù ông có đánh chết tôi thì tôi cũng như vậy. Ông Đường Hồng động vào một sợi tóc của hai mẹ con tôi, hiểu chưa? Hai mẹ con? Thế hóa ra mày là con đàn bà cũ à? Vậy mà tao cứ nghĩ là thịt tươi đấy chứ? Lời của ông ta vừa dứt thì đột nhiên phía ngoài có một tên lính khác chạy vào. Hắn chạy đến nói nhỏ gì vào tai của tên kia rồi cả hai cũng rời đi ngay sau đó. Cánh cửa đóng lại chỉ còn một mình tôi ngồi ở trong căn nhà hoang lạnh lẽo này. Tôi tự trách bản thân mình. Tại sao lại có thể tin người đến mức như thế chứ? Đáng lý ra tôi phải dò hỏi kỹ càng hay là gọi cô giúp việc rồi mới mở cửa cho người lạ vào nhà. Tôi sống nghèo khổ thật nhưng chẳng thù oán, Ngoại trừ mẹ của Thiên và ba của chú Khánh cấm cản tôi và chú mà thôi. Trong căn nhà hoang tối chẳng có ánh nắng dọi vào. Tiếng côn trùng và chuột kêu inh ỏi cũng không khiến cho bản thân tôi lo sợ bằng việc sống còn của hai mẹ con tôi bây giờ bị trói cả hai tay lẫn hai chân lại không có điện thoại ở bên mình nữa nên phút chốc tôi yếu lòng mà bật khóc nức nở gọi tên chúng. Anh Khánh, Y Bình Anh Khánh, anh hãy đến đây cứu hai mẹ con em đi. Em thật sự sợ lắm. Em không muốn rời xa anh và Y Bình như thế này đâu. Tôi nhìn xung quanh lại càng thấy sợ hơn. Tôi không biết rằng tiếp theo bọn họ sẽ làm gì mình nữa. Lúc này đột nhiên những con chuột bò đến trước mặt tôi tìm tòi. Tôi rút người lại một góc Cố kiềm chế sự sợ hãi Và những giọt nước mắt lại Mà nhìn chúng Có lẽ đây chính là nỗi ám ảnh nhất cuộc đời tôi Tôi ngồi co ro lại như thế Rồi ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay nữa Đến khi có người đánh mạnh vào mặt tôi Thì tôi mới giật mình Mà lùi lại phía sau Tên kia lúc này nhìn tôi nói Cơm của mày đấy Mau ăn đi Rồi ngày mai còn có sức mà đi nữa Tôi không ăn Mày không ăn thì tao đói à? Mày còn ở với bọn tao dài dài đấy. Nếu không muốn chết vì đói thì hãy mau ăn đi. Rốt cuộc các người muốn làm gì tôi vậy hả? Tôi phải làm thế nào thì các người mới thả tôi ra chứ? Làm ơn đi. Cách nào? Đợi đến khi chết rồi thì sẽ biết lý do thôi. Ông ông ta nói dứt câu đó thì bật cười thật lớn rồi đứng dậy. Tôi thấy ông ta đưa mắt nhìn quan sát phía trước ngực mình nên mới vội đưa tay lên nhằm che lấy phần ngực, rồi xoay người sang bên khác. Gương mặt ông ta, bạm trộn rất đáng sợ. Đứng nhìn tôi một lúc thì cũng quay người bước ra ngoài. Lúc này đột nhiên điện thoại của ông vang lên. Tôi nghe ông ta nói chuyện điện thoại với ai đó. Dạ, em nghe đây chị Quỳnh. Nó không ăn cơm chị ạ, vẫn cứ ngồi như thế thôi chị. Vâng, em đã chói tay và chân của nó rất chặt, nên chị cứ yên tâm, em hiểu và biết mình nên làm gì mà. Dạ dạ, em chào chị. Tiếng của hắn nói đến đó thì cũng dần khuất đi. Tôi nghe đến cái tên này thì cảm thấy rất quen. Hình như mẹ của Thiên cũng tên Quỳnh thì phải. Linh cảm lúc này khiến tôi chắc chắn rằng người đứng đằng sau chuyện bắt cóc tôi đó chính là bà ta rồi. Tôi thật sự không hiểu bản thân bà ấy chẳng thiếu thốn gì. Thì tại sao lại cứ năm lần 7 lượt hãm hại tôi đến như vậy chứ? Chuyện bắt cóc lần này là quá kinh khủng rồi. Lòng dạ của bà quá tàn ác và mất đi tính người. Ngoài trời lúc này ánh sáng đã dần buông xuống. Thức ăn hắn để tôi vẫn không ngó ngàng đến dù chỉ là một chút. Bởi vì tôi không biết được rằng trong cơm kia có thuốc gì hay không. Lỡ may bà ta muốn hại chết đứa con trong bụng của tôi thì phải làm sao chứ? Cởi chói không được nên tôi đành bất lực ngồi im tiếp. Sáng ngày hôm sau tôi lại bị đánh thức bằng cái đá thật mạnh vào chân. Hai mắt tôi từ từ mở ra, lúc này hắn mới nhìn tôi nói Mày vẫn không ăn cơm đấy à? Có thai, mà lì lợm quá vậy hả? Vừa nói hắn vừa dùng tay lấy cơm của ngày hôm qua nhét thẳng vào miệng của tôi, nhưng đã bị tôi phun hết ngược vào mặt hắn. Được đà, tức giận, hắn lại một lần nữa đưa tay tát mạnh vào má tôi. Cái cảm giác từ bé đến giờ cho dù chịu nhục nhã đến cỡ nào thì tôi vẫn chưa từng bị người khác đánh như vậy. Tài bị trói không thể làm được gì lại càng khiến tôi uất ức hơn nữa. Hắn bóp chặt lấy cầm tôi rồi nói Nếu như không phải họ ghét mày, muốn giết mày thì tao đã không bắt mày như thế này rồi con ạ. Chắc mày cũng không phải dạng thường đâu nhỉ. Bà ta cho ông bao nhiêu? Mày nói bà nào? Là người đã bỏ tiền ra để thuê ông đấy. Rốt cuộc là bà ta đã thuê ông bao nhiêu tiền để bắt cóc tôi vậy hả? Mày hỏi đây làm gì? Điều mày cần biết bây giờ đó chính là tính mạng của mày đấy Hiểu chưa Tôi sẽ trả cho ông gấp 2 gấp 3 Thậm chí là chồng tôi sẽ cho ông gấp 10 lần như thế Ông mau thả tôi ra đi Được không Tôi cầu xin ông đấy Nếu ông chịu thả tôi ra Thì nhất định tôi sẽ bỏ qua chuyện Và quên nó ngay Hắn ta nghe tôi nói thế Thì liền bật cười thật lớn Cùng với đó là tiếng chuông điện thoại gọi đến Tôi thấy ông ta mở ra Rồi ấn nghe ngay Alo, em nghe đây chị. Đổi địa điểm sao chị? Chẳng lẽ có người đã biết rồi sao ạ? Vâng vâng, em hiểu rồi. Em sẽ đưa nó đi ngay. Nói chuyện tắt máy xong, hắn ta liền thay đổi sắc mặt tức giận, gương mặt chẳng mấy chốc trở nên tối sầm lại rồi chửi thề một tiếng. Chó chết! Rời điểm ngay thôi. Chỗ kín như thế này mà vẫn có người tìm đến sao anh? Bọn nào vậy? Không còn nhiều thời gian nữa, mau cởi chói chân cho nó rồi đi thôi. Vừa nói xong tên kia vừa vội vàng đi đến cởi chói chân cho tôi ngay. Vì cả đêm bị chói ngồi co do một tư thế nên khi đứng dậy tôi lại không thể trụ vững được mà suýt chút nữa ngã lăn ra đất. Hắn thấy thế thì liền nắm chặt lấy tay tôi giữ lại rồi tức giận nói. Mày định giở trò đấy à? Có phải chị ta gọi cho ông báo là chồng tôi đã tìm đến đây rồi không? Cầm! Không đến lượt mày lên tiếng ở đây hiểu chưa? Lời nói của hắn vẫn còn chưa kịp dứt Thì cánh cửa kia liền bị đạp tung ra Tên lính ở phía ngoài kia Cũng ngã lăn nhào xuống đất Ôm lấy bụng của mình Tên này thấy vậy thì liền đứng dậy hùng hổ nói Mày là thằng nào hả? Anh Khánh, Thiên Mày quen với hai tên đó à? Không đợi tôi trả lời lại hắn ta nữa Thì ở phía kia Chú Khánh đã cất giọng nói lạnh lùng rồi Người mày cần hỏi là tao Người mày muốn nhắm đến cũng là tao Không phải là cô ấy, hiểu chưa? Mày là thằng chó nào mà dám hung cuồng thế hả? Dám đánh cả đồng bọn của tao thì xem như mày chán sống rồi đấy. Nếu mày thích chết thì để tao chiều. Mày dám? Vừa nói dứt lời, hắn liền lao nhanh lại phía chú và đánh nhưng chưa đầy 2 giây sau đó thì hắn đã ngã lăn nhào ra đất rồi. Vị chú dẫm đạp mạnh lên trước ngực, nhưng hắn vẫn cố gồng người hỏi những câu quá dư thừa. Rốt cuộc mày là ai? Sao mày lại có thể tìm được nơi á? những kẻ dám động vào vợ của tao đều sẽ có một kết cục con nhỏ đó là vợ của mày sao chết lời của chú vừa dứt thì lúc này ở bên ngoài có rất nhiều người mặc áo đen bước vào và lôi hai người kia đi chú lúc này mới chạy vội lại phía tôi cùng với thiên cởi trói ra cho tôi hai cổ tay của tôi vì cọ sát vào dây thừng để tìm cách mở nhưng không được nên bây giờ cũng đỏ sớm cả chảy cả máu rồi Lúc này chú mới ôm chặt lấy tôi vào lòng rồi nói Em có sao không? Anh đã rất lo và tìm em rất lâu Rất lâu rồi y hân à? Em không sao cả Nhưng sao anh lại biết em ở đây mà tìm đến thế? Anh đã tìm em cả ngày lẫn đêm Anh đã lo lắng cho hai mẹ con rất nhiều Và nếu như không tìm được em Anh chắc chắn sẽ lật tung cả thành phố này lên Để tìm em cho bằng được Em luôn hy vọng anh sẽ đến cứu em Em thật sự sợ lắm Khánh ạ Được rồi, được rồi, có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em và chuyện này nhất định sẽ không có lần hai đâu. Em hãy yên tâm và tin anh nhé, y hân. Dạ. Thiên nhìn tôi và chú Khánh đứng nói chuyện với nhau thì không muốn xen vào nên đã bỏ đi ra ngoài trước. Nhìn theo bóng dáng ấy khuất dần, nếu như anh biết được mẹ của mình chính là người đứng sau, làm ra tất cả mọi chuyện thì sẽ như thế nào đây? Tôi bị đau chân không thể đi được, nên chú Khánh đã bế tôi ra đến xe. Trên đường về, chú đã gọi bác sĩ đến nhà chờ sẵn hết cả rồi. Lúc này chú mới quay sang xoa lấy chỗ tay bị thương của tôi rồi nói. Em thật sự không sao chứ y hân, em có bị đau chỗ nào không, miệng của em? Em không sao ạ, chỉ là bây giờ em rất đói mà thôi. Được rồi, được rồi, anh sẽ đưa em về nhà ăn cơm ngay, chịu không? Dạ. Chúng tôi lái xe trở về nhà, trên đường đi chỉ có tôi và chú là nói chuyện với nhau, còn ở phía sau tuyệt nhiên thiên chẳng lên tiếng một lời nào cả. Lúc lái xe về đến nhà tôi thấy có rất nhiều xe đậu phía trước cổng, chắc là có ai đến nhà mình rồi. Chú đỡ tôi vào trong, người đầu tiên mà tôi nhìn thấy đó chính là bà ta, người phụ nữ có cái tên rất đẹp, nhưng trong lòng thì lại có một bụng bổ dao găm đến đáng sợ. Bà ta thấy tôi vào thì liền vội chạy đến nắm lấy bàn tay tôi. Gương mặt giả vờ vui mừng xúc động nói. Cuối cùng thì cũng tìm được em rồi. Em có sao không y hân? Là ai đã dám bắt cóc em đi như vậy chứ? Tôi nhìn bà ấy bằng ánh mắt ngạc nhiên rồi khẽ gỡ lấy tay bà ta ra. Không nói gì tôi thản nhiên lùi về sau mấy bước. Khiến cho những người trong nhà thấy lạ mà liền hỏi. Con có sao không y hân? Sao chị dâu hỏi mà con lại không trả lời thế? Con không sao ạ? Không sao thì tốt rồi. Ngày hôm qua thấy con mất tích ai cũng thay nhau đi tìm con cả. Không biết là ai đã bắt con đi nữa? Con biết rõ người đấy nhưng bây giờ chưa phải lúc để con nói ra đâu ạ. Sao? Con biết người bắt cóc mình là ai sao? Người phụ nữ ở đối diện tôi mang gương mặt hoang mang khi nghe tôi nhắc đến việc mình đã biết được hung thủ đứng đằng sau chuyện này rồi. Ba ấy vốn dĩ không nghĩ rằng những tên kia lại có thể để ra sơ hở, khiến tôi biết được thủ đoạn của người đang hại tôi như vậy. Lúc này ở phía kia, ba của chú ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế, tay ông hút điếu xì gà nhìn tôi nói. Về được đến nhà là tốt rồi, cả đêm qua ở bên ngoài cũng đã mệt rồi, nên hãy lên phòng nghỉ ngơi đi. Dạ, con biết rồi ạ. Chuyện lần này ta sẽ cho người điều tra ra, một khi để ta biết được rằng, Có ai đứng ở phía sau giản dựng cảnh này. Kiếm lòng thương hại từ người khác thì đừng có trách ta. Ta không nói xuông đâu. Lời của ông vừa dứt thì ông ấy liền đứng dậy bước đi. Trong từng câu nói ấy tôi thật sự không thể hiểu được. Rốt cuộc ông là đang nghi ngờ tôi giản dựng cảnh bắt cóc để diễn chứ không phải bản thân tôi bị hại hay sao. Bước chân ông vừa đến cửa tôi liền xoay người lại nhìn ông cất giọng nói ngay. Có phải câu nói vừa rồi của bác là đang hướng đến con không ạ bác nghĩ rằng con đủ thông minh và mạo hiểm để mang tính mạng của bản thân và đứa bé trong bụng mình ra để đùa dỡn thế sao ạ chuyện đó cô không cần phải nhảy dựng lên như thế tôi tự biết cách điều tra của mình nhưng trong từng câu nói ấy bác đều đang ám chỉ đến con trong khi con mới chính là nạn nhân con bị người khác hãm hại chứ không đơn thuần là bắt cóc tống tiền hay kiếm lòng thương hại từ mọi người tôi chỉ tin vào những gì điều tra ra thôi Bác, lần này ông ấy không trả lời lại tôi nữa mà bước thẳng sang phía ngoài. Những người cô chồng thấy anh trai mình đi như thế thì cũng hỏi thăm tôi vài tiếng rồi đứng dậy rời đi theo ông ấy ngay. Trong nhà lúc này đây còn lại bốn người chúng tôi. Thiên mới nhìn sang chú Khánh nói. Chú Khánh, chú hãy giao những tên đó cho con giải quyết có được không chú? Không cần đâu, chú tự biết cách để điều tra bọn nó mà. Chẳng phải chú còn bận rất nhiều chuyện sao? Y Hân qua chuyện lần này chắc chắn vẫn còn thấy sốc và sợ lắm. Con nghĩ chú nên dành thời gian để chăm sóc cho cô ấy đi ạ. Con đã biết được điều gì rồi sao Thiên? Không, con chỉ là đang sợ chú cực thôi ạ. Cảm ơn con đã nghĩ cho chú. Nhưng chuyện này chú tự giải quyết được. Con đưa mẹ của mình về đi. Chắc là ba con đang ở nhà chờ đấy. Thiên nghe chú ấy nói nhưng vẫn không trả lời lại. Anh càng im lặng, dành giải quyết chuyện này thì tôi lại càng tin chắc chắn rằng anh đã biết được mọi chuyện và đang cố giúp đỡ mẹ mình để giải quyết vấn đề gọn gàng chứ không muốn rắc rối. Nhưng anh đâu biết được rằng người mà anh đang muốn giúp không phải là mẹ ruột của anh, họ chỉ lợi dụng anh để có được vị trí như ngày hôm nay mà thôi. thiên không nói gì nữa mà chuẩn bị ra về, mẹ của anh suốt cả buổi cứ đưa mắt nhìn về phía tôi. Cho đến khi hai người họ ra tới cổng Thì giọng nói của chú cũng cất lên ngay sau đó Cây kim trong bọc rồi sẽ có ngày lòi ra Nếu như ai đó dám động vào một sợi tóc của vợ tôi Thì tôi hứa sẽ không để cho họ được yên thân Phải vậy rồi Bây giờ vợ và con của chú là nhất Chú còn xem trọng họ hơn cả lời nói của ba cơ mà không phải sao Tôi có thể sẽ vạch trần những chuyện đã xảy ra năm xưa Đến lúc đó đừng van xin cũng đừng cầu mong điều gì từ gia đình của tôi nữa cả. Chú nói thế là có ý gì? Chú đang ám chỉ ai thế hả? Vợ của tôi đã biết được người đứng sau chuyện này là ai. Nếu đã biết như vậy thì chị nghĩ hai chúng tôi sẽ để yên sao? Bà ta nghe chú nói thế thì liền cứng miệng lại, không biết phải nói gì thêm nữa. Lúc này thiên mới đưa tay kéo lấy tay bà ấy đi rồi nói. Mình về thôi mẹ. Ừ. Bạn họ rời khỏi nhà, cánh cửa cổng cũng bắt đầu đóng lại. Tôi hiểu được những lời của chú nói là đang ám chỉ đến ai. Chẳng lẽ chú cũng biết giống như tôi sao? Đợi đến khi khách về hết rồi, lúc này Y Bình mới chạy thật nhanh xuống nhà, đưa tay ôm chầm lấy người tôi lại. Nãy giờ nó thấy người nhà của chú đến quá đông nên không dám xuất hiện. Đúng là tội nghiệp cho con bé thật vì chỉ dám nhìn chị mình từ xa mà thôi. Nó vừa ôm lấy tôi vừa mếu máo nói. Chị hai về rồi. Chị hai có biết là em đã lo cho chị lắm không? Nếu không tìm được chị về chắc em sẽ chết mất. Đừng có nói gở Chị đã an toàn về nhà và không sao rồi này. Út cứ yên tâm nhé. Em lo cho chị lắm. Anh Khánh cũng lo cho chị rất nhiều nữa. Cả đêm qua nhà mình rối tung lên để đi tìm chị. Em còn thấy anh Khánh khóc nữa cơ. Thế hả? Anh ấy khóc thật á? Anh ấy lo cho chị lắm. Cả nhà ai cũng lo cho chị nữa. Được rồi, được rồi, đừng có khóc nhẹ nữa, chị không sao rồi. Bây giờ chỉ thấy đói thôi. Nghe tôi nhắc đến từ đói, lúc này cô giúp việc mới liền đi đến rồi chen vào nói ngay. Cô Hân đói hả? Để tôi vào dọn thức ăn ra cho cô ăn ngay nhé. Cô đợi tôi một chút nha. Cảm ơn cô ạ. Cảm ơn cái gì chứ, đây là nhiệm vụ của tôi mà. Hối hồ gì tôi cũng lo cho hai mẹ con của cô lắm. Tôi sợ đến nỗi mất càng ngủ để chờ cửa cô về nữa. Dạ cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Nhìn thấy mọi người lo lắng và quan tâm mình nhiều như thế tôi cảm động vô cùng. Chẳng biết phải thể hiện và nói gì ngoài cảm ơn tình cảm của họ đã dành cho mình. Đặc biệt là chú, chú đã lo lắng cho tôi và con quá nhiều rồi. Tôi lên phòng tắm, đột nhiên lúc này cánh cửa mở ra. Chú Khánh bước vào đi đến cầm lấy vòi sen trên tay rồi nhìn tôi nói. Để anh gội đầu cho vợ nhé. Để đấy em gội luôn cho ạ. Anh vào kéo lại ướt người đấy. Không sao, anh thích làm tất cả cho vợ mà. Tôi nghe chú nói vậy thì liền mỉm cười rồi gật đầu. Tôi ngồi im cho chú làm giúp mình. Lúc này tôi mới chợt nhớ đến chuyện của mẹ thiên nên liền lên tiếng hỏi chú ngay. Có phải anh đã biết được ai là người đứng sau chuyện em bị bắt cóc rồi không? Ừ, anh biết. Thế anh thử nói xem có giống với người mà em đang nghĩ không ạ? Là chị ta có phải không em? Đúng rồi ạ. Thế bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo đây anh? Ba của anh đang nghi ngờ là em đang diễn trước mặt mọi người. Có lẽ ông ấy rất ghét em và cũng không muốn em ở bên cạnh anh nữa. Không phải như vậy đâu em. Chắc là vì ba đang nghe theo những gì mà chị ta đã nói xấu về em thôi. Chẳng phải ban đầu em cũng thấy rằng ba rất quý em sao? Nhưng bây giờ ba của anh đã thay đổi rất nhiều rồi. Em biết chị ta là người đứng sau tất cả mọi chuyện, nhưng lại không có bằng chứng để vạch mặt chị ta ra cho mọi người đều biết. Với cả gia đình anh cũng tin tưởng chị ta nhiều hơn em nữa. Chú nghe tôi nói thế không kịp đáp trả lời lại. Bàn tay đang xoa đầu cũng bắt đầu dừng lại vài giây. Lúc này tôi mới lên tiếng nói tiếp. Hay là anh cho em số điện thoại và địa chỉ của mẹ ruột thiên được không anh? Đến mức này rồi em không muốn nhìn bà ta đắc thắng và giả vờ vô tội trước mặt mọi người như thế nữa anh ạ. Được rồi, anh sẽ cho người đón chị Lan đến nhà gặp em. Bây giờ tốt nhất là em không được ra ngoài vì không biết được rằng chị ấy sẽ nghĩ gì và làm gì hại đến em nữa. Dạ, em hiểu rồi ạ. Tôi với Khánh ngồi nói chuyện với nhau. Lúc sau ra ngoài thì đã có bác sĩ chờ sẵn ở dưới nhà rồi. Chúng mời bác ấy lên khám cho tôi Vì chú không yên tâm về tình hình sức khỏe của hai mẹ con sau khi bị bắt cóc như vậy. Nhìn thấy chú lo lắng cho hai mẹ con tôi thấy ấm lòng lắm. Bởi vì ở phía sau luôn có người đàn ông yêu thương, chăm sóc và bảo vệ cho hai mẹ con tôi thật tốt. Sau khi thăm khám sức khỏe tôi vẫn ổn định nên bác sĩ cũng ra về. Chúng tôi lúc này mới được xuống nhà ăn cơm. Từ hôm qua đến giờ tôi đã nhịn đói nên muốn là cả người ra. Thấy thức ăn bày biện trên bàn rất ngon, nên tôi đã ăn rất nhiều đến độ bụng cũng bắt đầu căng ra rồi. Ông bà ngày xưa nói rất đúng, là khi chúng ta căng ra bụng thì chắc chắn sẽ trùng ra mắt. Ăn xong tôi đã lặng lẽ trở về phòng nghỉ ngơi, bù lại cho những gì tồi tệ đã xảy ra của ngày hôm qua. Chú nằm cạnh ôm lấy tôi vào lòng, đúng mùi hương quen thuộc của người đàn ông đời mình, nên tôi chỉ muốn nếp sát vào lòng của chú mãi như thế này thôi đang lúc tôi mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì điện thoại lúc này đột nhiên lại vang lên. Chú nhanh tay lấy điện thoại rồi đưa đến cho tôi và nói Điện thoại của em nè! Ai gọi đến vậy anh? Là Thiên. Là Thiên sao ạ? Tôi ngạc nhiên khi thấy Thiên gọi đến cho mình vì chẳng phải anh chỉ vừa mới ở đây về hay sao? Chú trả lời tôi như thế rồi cũng đứng dậy đi lại bàn rót nước uống. Không phải là chú ngó lơ hay ghen tuông Nhưng tôi nghĩ chú là đang muốn dành không gian riêng để tôi có thể nói chuyện điện thoại với Thiên mà thôi. Tôi cầm điện thoại lên, giao dự một lúc rồi mới ấn nghe. Alo, em nghe đây. Alo, Thiên, anh có ở đó không? Có phải anh chưa từng nhờ và em giúp đỡ mình chuyện gì, có đúng không Y Hân? Có chuyện gì sao ạ, anh cứ nói ra đi. Anh chưa từng nhờ và em, nhưng bây giờ anh có thể nhờ em một chuyện được không? Em có thể bảo với chú Khánh là đừng điều tra gì về chuyện bắt cóc nữa được không? Dù gì thì bây giờ em cũng đã an toàn trở về nhà rồi. Anh nghĩ chuyện đó xem như kết thúc tại đây có được không Y Hân? Có phải anh đã biết được người đứng sau chuyện này là mẹ của mình nên anh mới gọi nhờ em như thế không thiên? Anh là đang bao che cho cái ác mà bà ấy đã gây ra với em đó, anh biết chứ? Anh biết, nhưng đó chính là mẹ của anh. Ở đầu dây bên kia... Tôi nghe thấy giọng nói của Thiên rất buồn. Anh biết mẹ của mình làm sai nhưng vẫn cố xin tôi tha thứ cho bà ấy sao. Nếu như anh biết được bà ấy không phải là mẹ ruột của mình thì cảm giác của anh sẽ ra sao? Tuy rằng anh là kết quả của mối tình vụng trộm nhưng ít nhất anh phải biết được sự tồn tại của mẹ ruột mình chứ không phải là con dối trong tay bà ấy để có thể giúp bà ấy có được như ngày hôm nay. Thấy tôi im lặng, Thiên liền lên tiếng nói tiếp. Xem như, anh cầu xin em có được không Y Hân? Chú Khánh rất thương em. Chú ấy nhất định sẽ nghe và làm theo những lời mà em nói. Chỉ cần em nói bỏ qua, thì tất cả mọi chuyện xem như kết thúc và trở về ban đầu. Mẹ anh sẽ không bao giờ làm hại em như thế nữa nhé, Y Hân. Anh có đảm bảo được không? Anh có chắc là mình sẽ hiểu bà ấy không Thiên? Anh đảm bảo với em, anh sẽ chịu trách nhiệm với những gì mẹ mình làm với em. Được rồi. Em sẽ nói với chú ấy, chỉ mong rằng thời gian tới, anh sẽ không cảm thấy thất vọng với người phụ nữ này. Tôi nghe Thiên nói như thế, cũng không biết phải khuyên anh như thế nào, nên cứ ậm ừ cho qua như thế thôi. Đợi tôi nói chuyện điện thoại xong, chú Khánh mới bước lại gần nằm xuống. Chú không hỏi lại tôi rằng Thiên đã nói những gì, nhưng tôi tự nói cho chú nghe vậy. Thiên vừa gọi bảo em là hãy bỏ qua chuyện đó anh ạ. Thiên cũng biết được người đứng sau chuyện lần này là mẹ của mình, nhưng có lẽ với tư cách là một người con, nên anh ấy thật sự không muốn mẹ mình gặp nguy hiểm hay mất sĩ diện trước mặt mọi người được. Chú nghe tôi nói vậy thì mới xoay lấy tay tôi rồi cất giọng hỏi. Vậy em tính thế nào? Em cũng không biết nữa. Anh quyết định ra sao thì em sẽ nghe như vậy ạ? Ừ, anh hiểu rồi. À, ngày mai anh nhớ gọi người sang đón mẹ ruột của Thiên qua nhà giúp em nha. Em chờ bà ấy qua nhà để nói một số chuyện ạ. Anh biết rồi. Ngày mai anh sẽ cho người đón bà ấy ngay. Dạ. Tôi mỉm cười rồi cũng nép người vào lòng chú. Cảm giác ấm áp, bình yên, quen thuộc đã đưa tôi chìm vào giấc ngủ ngon lành. Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy thì tôi đã không thấy chú đâu rồi. Vào vệ sinh cá nhân xong tôi bước xuống dưới nhà thì đã nghe cô giúp việc nói. Cậu Khánh có việc nên đã đi làm từ sớm rồi. Cô ăn sáng bây giờ luôn nhé, để tôi dọn thức ăn ra bàn ngay ạ. Y Bình chưa dậy sao cô? Chắc là vậy rồi, sáng giờ tôi vẫn chưa thấy cô ấy xuống nhà. Lời của cô giúp việc vừa dứt thì tiếng của Y Bình từ trên nhà vọng xuống ngay. Em dậy rồi ạ? Ừ, dậy rồi thì xuống ăn sáng với chị đi, chị cũng vừa mới thức giấc đây. Dạ. Con bé đi xuống ngồi vào bàn ngay ngắn. Thật sự cuộc sống của hai chị em tôi bây giờ rất tốt nên việc bị người khác ganh ghét đó cũng chính là lẽ thường. Nhưng ghét là một chuyện và tìm cách hại chết người khác lại là câu chuyện khác nhau nên không thể tính chung như thế được. Chúng tôi ngồi ăn sáng với nhau. Một lúc sau có tiếng chuông cửa cổng vang lên khiến tôi hoang mang vì tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi chuyện lần trước nên nhìn ra rồi nói. Đừng mở cửa cô ạ. Là xe nhà mình. Không sao đâu, cô cứ yên tâm đi nhé. Là xe nhà sao ạ? Đúng rồi, chắc là cậu Khánh về đấy, để tôi ra mở cửa cho cậu ấy nha. À, dạ. Tôi đứng trong nhà nếp sát vào cánh cửa, rồi nhìn ra phía ngoài ấy. Chuyện lần trước tôi vẫn còn bị ám ảnh nên không dám để sơ hở và bị bắt như thế được. Lúc này tôi thấy cửa xe mở ra. Một người phụ nữ có dáng vẻ nhỏ nhắn bước xuống xe. Bà ấy đưa mắt nhìn xung quanh nhà một lượt, rồi cũng được cô giúp việc mời vào trong nhà. Nhìn thấy tôi, bà ấy liền chào ngay. Chào cô, cô là vợ của chú Khánh sao ạ? Dạ đúng rồi, là em ạ. Nhìn cô xinh và trẻ quá. Dạ chị đã quá khen rồi, mời chị vào ghế ngồi uống trà cho mát ạ. Cảm ơn cô. Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt thoáng chốc lại hiện ra hình bóng của mẹ mình năm xưa. Người phụ nữ không xe xua, không phấn son chất phác và thật thà như thế này thì rất hiếm gặp. Tôi mời cô ấy sang ghế ngồi, rót trà mời xong rồi tôi mới nói. Mời chị uống trà. Cảm ơn cô. Không biết hôm nay cô gọi tôi đến đây có việc gì không ạ? Vì có người đến đón nên tôi cũng thấy hoang mang lắm. Không biết rằng có việc gì nữa. Thật ra là em chỉ muốn hỏi chị một số chuyện thôi ạ. Cô cứ hỏi đi. Tôi thấy bà ấy không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề như thế, thì lại càng thích thú hơn. Có lẽ tôi là người kiệm lời nên cũng chẳng biết phải bắt chuyện ra sao và thế nào cho hợp lý nữa. Cứ thế mà tôi lại lên tiếng hỏi thẳng cô ấy luôn. Chị có muốn nhận lại con trai của mình không ạ? Em biết chị sẽ né tránh câu hỏi này hoặc không thừa nhận, nhưng chị đừng lo, em không giống như những người kia đâu ạ. Em cũng không muốn phải nhìn thấy cảnh chia cắt tình cảm mẹ con giữa chị và Thiên, nên chị nghĩ gì thì cứ nói ra nhé. Cô đã biết chuyện này rồi sao? Trước khi mời chị đến nhà, thì em đã biết được sự thật rồi. Em đã bảo là em không giống như chị Quỳnh, nên chị cứ yên tâm nhé. Ngày tôi nhắc đến người phụ nữ kia, đột nhiên cô ấy lại im lặng, sắc mặt căng thẳng vô cùng, tay cầm ly trà lên uống mà vẫn còn run, Thì tôi đủ biết được người phụ nữ tên Quỳnh kia đáng sợ đến mức nào rồi. Đặt tay lên tay cô ấy tôi nhẹ giọng nói. Chị cũng biết chị Quỳnh là người như thế nào rồi đấy. Thế nên em mong chị hãy hợp tác cùng với vợ chồng em để có thể vạch trần những việc chị ấy đã làm. Cũng như việc chị nhận lại đứa con mà mình đã đứt ruột sinh ra nha chị Lan. Xin lỗi cô tôi không thể làm được bởi vì tôi đã không còn mặt mũi nào để nhìn lại con của mình cả. Cảm ơn cô đã có ý tốt, nhưng tôi không muốn bản thân nó bị hủy hoại. Bởi vì có một người mẹ nghèo hèn, bữa đói bữa no kiếm ăn vất vả như tôi đâu ạ. Không phải là hủy hoại, mà đó là những gì Thiên cần biết về mẹ ruột của mình. Chị định bỏ mặc và không nhìn con của mình luôn sao? Chị không nghĩ rằng Thiên cũng đang muốn biết sự thật mẹ ruột của mình là ai sao? Nhưng mà tôi... Em không hứa là sẽ cho chị một cuộc sống giàu sang. Nhưng em hứa chắc chắn là sẽ để cho hai mẹ con chị nhận nhau. Hai người là ruột thịt, là máu mủ với nhau, là mẹ con của nhau. Chị không thể nào đứng nhìn con của mình gọi người khác bằng mẹ, trong khi chính chị mới là người đứt ruột sinh ra đứa con đó. Chị cũng không thể để cho người khác chia cắt tình mẫu tử như vậy được. Chị hiểu không? Tôi... Cô ấy nghe tôi nói thế thì liền bật khóc. Cho dù có là một người mạnh mẽ đến thế nào, Nhưng khi nhắc đến con thì họ cũng sẽ yếu lòng ngay. Tôi đã đặt hết niềm tin vào cô ấy. Chỉ mong cô có thể giúp đỡ tôi vạch mặt bà ta trước mặt mọi người. Như thế là tôi đã mừng lắm rồi. Sau một lúc suy nghĩ thì cô ấy cũng chấp nhận kể hết mọi chuyện mình đã trải qua cho tôi nghe. Kể cả những chuyện ác mà bà ta đã làm với cô ấy. Đúng là lòng người khó đoán thật đấy. Chỉ vì danh phận và tiền tài. Mà thuê người để giết người thì tôi cũng sợ bà thật sự. Mẹ của Thiên ở lại nhà chơi với tôi rất lâu. Muốn lật đổ bà ta thì trước hết tôi phải biết được nhược điểm của bà là gì. Nếu như bà đã quyết tâm hại tôi hết lần này đến lần khác, thì hà cớ gì tôi phải nhịn bà thêm nữa chứ. Đợi đến một ngày nào đó, tôi chắc chắn sẽ để cho bà nếm đủ loại cảm giác mà mình đã gây ra cho người khác. Buổi trưa đó tôi mời cô ấy ở lại ăn cơm với mình. Rồi mới nhờ người đưa về Lúc này cô giúp việc Mới mang chén tổ yến trưng ra cho tôi Rồi nói Cô uống yến luôn nhé Tôi vừa trưng xong cho cô rồi đây ạ Tôi nhận lấy chén yến đã được trưng sẵn Đưa lên ngửi một hơi Rồi mới nhìn cô ấy nói Là yến của cô Tư tặng sao ạ Không phải Cái này hình như là phần của mẹ Thiên đã mang sang Sau cho cô ấy Sao cơ Hình như tôi nhớ không lầm là của cô Quỳnh mang qua cho cô ạ Cô ấy bảo cô có thai nên phải ăn đồ bổ nhiều vào và có dặn tôi thường xuyên trinh cho cô ăn nữa đấy ạ. Lời của cô giúp việc vừa dứt thì chén yến trên tay tôi liền rơi xuống nền nhà ngay lập tức. Cô ấy hốt hoảng vội lấy khăn giấy trên bàn đưa đến cho tôi lau tay rồi vội nói. Ôi, cô có sao không? Tôi ngồi dậy, người im lặng mấy giây rồi mới lên tiếng đáp lại. À, con không sao đâu ạ. Đổ hết yến xuống nền rồi. Cô ngồi chỗ khác đi để tôi dọn rồi vào trong bếp, lấy cái khác cho cô ăn nha. Đổ hết chúng đi ạ. Những thứ mà hôm qua chị ấy mang sang cô cứ vứt hết vào thùng rác giúp con. Đừng để lại bất cứ thứ gì trong nhà cả. Con chỉ ăn thức ăn mà cô mua về. Còn những thứ khác cô không cần phải nấu đâu ạ. Sao thế cô? Họ mang sang toàn là đồ bổ không à Nếu vứt đi hết thì tiếc lắm ạ. Cô cứ làm theo lời con. Cô ấy thấy tôi vẫn kiên quyết như thế thì liền gật đầu, rồi cũng vội đi vào trong, mang đồ ra dọn dẹp. Những thứ bổ dưỡng đắt tiền là thật, nhưng ở trong đó có gì hay không thì chỉ có trời mới biết được thôi. huống hồ gì bà ta đang tìm mọi cách để hãm hại hai mẹ con của tôi như thế nữa, nên không thể tin được. Cô giúp việc nhìn tôi khó hiểu vô cùng, nhưng cũng không dám cãi lại lời. Mày đem hết tất cả đồ mà bà ta mang qua, tặng bứt hết vào thùng rác. Điện thoại tôi lúc này đột nhiên vang lên. Nhìn vào màn hình tôi thấy là số của bà ta nên khẽ nhếch miệng. mà đưa tay ấn vào nghe. Tôi nghe đây. Mày đã biết được những gì rồi? Tôi đã biết được những gì mình cần biết. Sao thế? Chị đang lo lắng bọn chúng sẽ khai ra mình là người đứng sau chỉ đạo việc bắt cóc tôi hả? Mày đang nói đến bọn nào? Tao thì liên quan gì đến những tên khốn đấy hả? Chị còn biết được đó là những tên khốn nữa à? Nói như vậy thì chị có liên quan đến bọn nó rồi còn gì nhỉ? Tốt nhất là mày nên im miệng lại. Nếu như muốn con của mày được bình an vô sự thì đừng có động vào tao. Bảo cả thằng Khánh cũng vậy. Nếu như để tao biết được mày nói với ba chồng thì con của mày sẽ không được yên ổn đâu. Hiểu chưa? Nói đến đó đột nhiên bà ta lại tắt máy điện thoại ngang. Chẳng lẽ bà chỉ muốn gọi đến để dọa tôi như thế? Và nghĩ rằng tôi đang rất sợ bà hay sao Tôi siết chặt chiếc điện thoại trên tay Mẹ khẽ nhếch lên nụ cười Bởi vì những ngày tiếp theo sẽ là ngày của bà Cây kim trong bọc rồi cũng sẽ có ngày lòi ra Nên những chuyện bà làm chắc chắn sẽ nhận quả báo sớm mà thôi Tôi vẫn còn ngồi đó suy nghĩ để tính toán những chuyện sắp tới diễn ra Và tìm cách đối phó với bà ấy Thì đột nhiên lúc này điện thoại của tôi lại một lần nữa vang lên Nhìn thấy số của anh Sơn gọi đến Cơ miệng tôi liền giãn ra Rồi đưa tay lên ấn máy nghe ngay Alo em nghe đây anh Lâu rồi anh mới gọi cho em đấy nhỉ Anh em tốt của nhau Nên quên mất số điện thoại rồi Một cuộc gọi nhỡ cũng chẳng thấy đâu Thì tao cũng hiểu mày luôn rồi đấy Y Hân ạ Em vừa bị bắt cóc mới được cứu về đây anh ạ Hồn vía vẫn còn ở trên mây cơ Sao thế Là con nào dám bắt cóc mày vậy hả Rồi mày có bị gì nặng không? Tay chân mắt mũi vẫn còn lành lặn chứ? Tôi đang làm quan trọng hóa vấn đề lên để anh ấy đừng trách mình. Nhưng khi nghe anh hỏi ngược lại thì tôi lại thấy buồn cười hơn. Anh Sơn vẫn nói chuyện như ngày nào. Chỉ có điều là dạo này anh em chúng tôi không còn gặp nhau nhiều nữa thôi. Thấy tôi im lặng đột nhiên lúc này anh lại lên tiếng nói tiếp ngay. Này, mày hãy khai thật với tao đi. Có phải là mày đã có con với ông Khánh rồi đúng không? Mày còn dám quen cả chú. Lẫn cháu nhà người ta nữa có đúng vậy không hả? Con kia. Tôi không định giống anh Sơn nữa nên cũng đành khai thật cho anh ấy nghe luôn vậy. Khẽ thở dài tôi đáp. Những gì anh nói đều là sự thật. Đấy, tao biết ngay mà. Từ ngày ông đến quán xin cho mày nghỉ việc. Là tao đã nghi ngờ hai người ngay rồi. Chỉ có điều mỗi lần hỏi mày cứ chối đây đẩy. Nên tao chẳng nói được gì đấy, tức ghê. Em cũng không định giấu anh đâu, chỉ là chưa kịp nói thì anh đã biết trước rồi ạ. điêu, may mà càng ngày càng giống ông Khánh rồi đấy. Nói chuyện điêu không chịu được mà. Vợ chồng người ta không giống thì không được rồi anh ạ. Anh Sơn nghe tôi nói vậy thì liền chề miệng các kiểu, đến cả tôi cũng chưa thể tin được rằng bản thân mình lại có được như ngày hôm nay. Dẫu biết đây chỉ là khoảng thời gian mới bắt đầu chưa có gì chắc chắn cả. Nhưng những gì chú làm cũng đủ khiến tôi tin rằng người đàn ông bên cạnh nhất định sẽ biết cách yêu thương và bảo vệ hai mẹ con tôi thật tốt. Nói chuyện với anh ấy một lúc lâu thì tôi cũng tắt máy. rảnh rỗi tôi bước ra ngoài vườn tìm cắt hoa vào cắm bình. Nhìn phía kia thấy có cây hoa cẩm tú cầu được trồng trong sân vườn nên tôi liền hỏi cô giúp việc ngay. Hoa cẩm tú cầu này đẹp quá. Cô mới mua về trồng sao à À... Là hôm trước cô Quỳnh đã mang sang nhà mình tặng đấy cô. Cô ấy bảo loại cây này rất đẹp. Trồng nở hoa nhiều thì sẽ giúp cho tâm trạng mình vui hơn ạ. Cô nhổ lên rồi mang vứt giúp con nhé, đừng trồng nữa. Sao thế cô? Đến cả hoa cũng vứt luôn sao ạ? Dạ, những gì chị ấy mang đến cô cứ vứt hết đi. Con không thể giải thích lý do nhưng sau này cô tự khắc sẽ hiểu được những gì con làm. À vâng, tôi biết rồi cô. Cho dù là bà có mang qua cái gì, Thì tôi nhất định sẽ vứt hết đi cái đó Những thứ bà mang qua không đơn thuần là tốt cho tôi Biết đâu được với tâm địa ác độc như bà Có thể bỏ gì vào những thứ kia Thì làm sao mà tôi biết được Cô giúp việc cho dù có khó hiểu đến mấy Thì cũng làm theo những gì mà tôi nói Cắt ít hoa hồng xong Tôi mang vào nhà ngồi cắm Chuyện của mẹ ruột thiên Bây giờ chú đã cho tôi toàn quyền quyết định Chú chỉ là người đứng sau Để hỗ trợ giúp đỡ Và bảo vệ hai mẹ con thôi Tôi vốn dĩ cũng không ác vì bản thân mình đang mang thai con nhỏ. Tôi muốn tích đức và dành hết những gì tốt đẹp nhất cho con. Nhưng bà ấy lại cứ muốn tôi trả thù thì tôi sẽ không nhịn nữa. Y Bình thấy tôi ngồi cắm hoa nên liền đi lại ngồi xuống bên cạnh. Nhìn nét mặt của nó như đang muốn nói gì đó nhưng rồi lại im lặng tiếp. Phải mấy lần như vậy tôi mới tò mò nên liền hỏi nó ngay. Em có chuyện gì muốn nói với chị sao Y Bình? Không có ạ. Chị thấy là có đấy. Chẳng lẽ em là em gái của chị mà chị lại không biết được em đang nghĩ gì sao? Còn bé nghe tôi nói vậy thì hai tay liền đan chặt vào nhau. Nhìn hành động này của nó tôi biết chắc chắn là có chuyện gì đang xảy ra rồi. Chỉ là nó đang phân vân không biết là có nên nói ra được hay không thôi. Cảm giác suy đoán của người khác quả thật không dễ chút nào. Lúc này tôi mới nhìn thẳng vào mắt nó rồi cất giọng hỏi. Có phải ai đã nói gì hay làm gì em không? Là anh Khánh, anh Thiên hay là ai? Không phải đâu ạ Chỉ là em nghe thấy mẹ của anh Thiên và anh Khánh nói chuyện với nhau thôi Em sợ chị sẽ sốc và đau lòng nên không dám nói ra Có chuyện gì thì em cứ nói rõ cho chị nghe đi Em nghe được hai người họ đã nói gì với nhau hả? Chị hai à? Hay là bây giờ hai chị em mình bỏ trốn về quê sống có được không chị? Ở đó chỉ có hai chị em mình thôi chứ ở trong căn nhà này phức tạp quá em sợ lắm ạ tôi thấy sắc mặt của con bé thay đổi thì liền biết có chuyện chẳng lành rồi ngồi dụ mãi nó mới chịu nói cho tôi nghe về những gì mà bà ta đã nói với chú Khánh bây giờ bà lại còn uy hiếp chú với ba chồng để mong đuổi tôi ra khỏi căn nhà này nữa sao tôi bắp chặt bàn tay lại rõ ràng tôi chẳng động gì đến bà bà có cuộc sống riêng của mình chúng tôi có cuộc sống riêng của chúng tôi Ấy vậy mà bà vẫn tìm cách phá cho bằng được Chẳng hiểu sao Bà lại muốn triệt đường của tôi đến như vậy nữa Tôi không biết phải giải thích với con bé như thế nào Chỉ biết động viên cho nó yên tâm Đừng suy nghĩ gì nhiều cả Chuyện này tôi tự biết cách tính toán và hành động Đợi con bé trở về phòng Tôi gọi điện mời mẹ của Thiên Đến nhà ăn tối một lần nữa Ban đầu bà ấy từ chối không muốn đến Nhưng rồi cũng đồng ý ngay Gọi cho bà xong Thì tôi lại gọi cho Thiên Đầu dây bên kia gọi mãi cũng không có người nghe máy, nên tôi đành nhắn tin cho anh ấy vậy. Chú Khánh bảo anh tối nay sang nhà ăn cơm ạ. Tôi nhắn tin là thế, nhưng Thiên cũng chẳng thèm trả lời lại. Chuyện anh nhờ tôi nói với chú tôi cũng đã thực hiện, nhưng có lẽ anh ấy vẫn còn cảm thấy áy náy về chuyện của mẹ mình, nên mới ngại với tôi như vậy. Trong chuyện lần này Thiên không có lỗi, lỗi là do bản thân anh biết quá muộn về sự thật người mẹ, Đã được dấu kín của mình mấy chục năm nay mà thôi. Tôi tắt điện thoại rồi vào trong bếp bảo cô giúp việc nấu nhiều món ngon. Vì tối nay có khách đến nhà ăn cơm. Đúng 6 giờ chú Khánh đã lái xe đến cổng. Vừa bước vào nhà rửa tay xong chú đã vội kéo lấy người tôi. Ngồi lên chân của mình. Tay còn lại thì đặt xuống dưới bụng tôi rồi cũng cất giọng hỏi. Con gái của ba hôm nay thế nào rồi? Ở nhà mẹ có cho con ăn nhiều đồ ngon không nè? Em nhịn đói cả ngày ấy. Sao? Em ăn thức ăn không ngoan miệng hả? Hay là em bị ngén không ăn được sao? Em nói đùa anh đấy, chứ em ăn nhiều lắm, con sẽ không đói nổi đâu nên anh cứ yên tâm nhé. Vậy mà anh cứ tưởng em chán cơm thèm ăn cái khác chứ. Thèm cái khác là cái gì à? Thèm ăn anh. Lời của chú không lớn cũng không nhỏ nhưng đủ khiến cho cô giúp việc đứng ở trong bếp nghe thấy. Tôi vì ngại nên liền đánh nhẹ vào người chú. Tuổi thì lớn lại còn sắp làm ba của trẻ con rồi, mà chú vẫn giống như một đứa trẻ phát ngôn, chẳng thèm để ý xung quanh gì cả. Tôi vì ngại với cô ấy nên mới thôi đụng chạm vào người chú. Lúc này ở bên ngoài có tiếng xe chạy vào, chắc là mẹ của Thiên đã đến rồi chăng? Tôi thấy vậy thì liền đứng dậy đi ra ngoài cửa xem. Chú lúc này vẫn còn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nên mới vội nhìn tôi cất giọng hỏi. Ai đến thế em? Là mẹ của Thiên anh à, Chị Lan sao Chẳng phải lúc sáng anh đã cho người đến rước chị ấy sang nhà mình rồi sao Sao đến giờ bà mới đến nhỉ Là em đã mời chị ấy đến nhà mình ăn tối đấy ạ Anh lên phòng tắm nhanh rồi xuống ăn cơm luôn nhé Ừ vậy anh lên phòng đã Chú nghe tôi nói vậy Thì cũng gật đầu ậm ừ đồng ý Rồi trở lên phòng Tôi loay hoay chỉnh lại quần áo một lượt Rồi cũng bước ra phía ngoài trước Để chờ đón cô ấy vào nhà Vẫn sáng vẻ thật thà ấy. Cô nhìn thấy tôi thì liền nở ra nụ cười hiền hòa nói. Tôi định từ chối cô vì lát nữa tôi còn phải đi làm thêm. Nhưng lần đầu gặp mặt lại thất lễ như thế này cũng không phải nên tôi đến luôn vậy. Dạ, hôm nay em sẽ cho chị một bất ngờ. Lát nữa đảm bảo chị sẽ cảm động lắm ạ. Bất ngờ gì vậy cô? Lát nữa chị sẽ biết nhé, mình vào nhà đi chị. Tôi đưa tay ra nắm lấy tay của cô ấy bước vào trong nhà. Ở độ tuổi của cô ấy Cũng bằng với mẹ mình Nên tôi rất quý và tôn trọng cô Vốn dĩ tôi xưng em Vì tôi nghĩ nếu như theo vai vế Thì phải gọi là chị mới đúng nghĩa Tôi dắt cô ấy vào nhà Lúc này trên sàn đã dọn sẵn Thức ăn đầy đủ rồi Nên chỉ còn thiếu mỗi thiên là chưa đến thôi Lúc này chú từ trên nhà đi xuống Nhìn thấy người phụ nữ Người bên cạnh tôi Thì liền nở ra nụ cười nói Đã lâu rồi mới gặp lại chị. Dạo này nhìn chị khác xưa quá. Ai rồi cũng khác xưa thôi chú ạ. Huống hồ gì tôi còn phải làm việc ở ngoài đường nắng mưa dãi dầu nên cũng phải hao tàn thay năm tháng thôi ạ. Chị làm việc ở đâu? Tôi bán nước ở trước cửa bệnh viện. Công việc mưu sinh nên không còn cách nào khác cả chú ạ. Tôi nghe cô ấy nói mà trong lòng quặn thắt lại. Rõ ràng là bản thân mình đã sinh con trong một gia đình cao quý và giàu có. Nhưng cái kết mà cô ấy nhận lại được Đó là rời xa đứa con của mình Và phải bươn trải kiếm cơm từng ngày sao? Càng nghĩ tôi lại càng thấy số phận mình Nếu như không nhận được tình yêu từ phía chúng Thì chắc chắn tôi sẽ trở thành cô ấy thứ hai Chỉ là một người phụ nữ không danh phận Mang nặng đẻ đau sinh con cho người khác Nhưng lại không được nhìn mặt đứa con của mình Không được nghe hai tiếng mẹ ơi Từ chính đứa con mình sinh ra Nó thật sự đau lắm Thấy tôi đứng thất thần như thế, chú liền đi đến choảng tay qua eo tôi rồi hỏi Em bị làm sao thế? Sao lại đứng ngây người ra rồi? Em không sao à? Chúng ta vào bàn ăn tối thôi anh. Ừ, em ngồi đi. Chú gật đầu rồi bước đến kéo ghế ra cho tôi ngồi xuống. Nhìn lên đồng hồ cũng đã gần 7 giờ tối. Mà sao tôi vẫn chưa thấy thiên đến? Có khi nào anh ấy không đến đây thật không nhỉ? Cô ấy vì ngại nên đã ăn rất ít. Thế vậy nên tôi liền gấp thức ăn vào chén cho cô ấy rồi nói. Chị ăn nhiều vào nhé. Khi nào rảnh thì chị cứ sang đây chơi với em ạ. Em ở nhà một mình nên thấy buồn lắm. Cảm ơn cô, nhưng tôi làm gì có thời gian rảnh đâu ạ. Cô có chú Khánh tâm lý thế này chắc là sẽ hạnh phúc lắm. Lời của cô ấy vừa dứt thì bên ngoài cũng có tiếng xe chạy vào nhà. Tôi biết người đến là ai nên liền hướng mắt ra phía đó chờ đợi hình bóng quen thuộc bước vào. Chú thấy vậy thì liền kề miệng sát vào tai tôi hỏi nhỏ. Em đang định làm gì thế? Người đang bước vào kia là ai? Mà anh thấy nãy giờ em cứ trông mong quá vậy nhỉ? Anh thử nhìn xem là ai? Đâu? Vừa nói tôi vừa chỉ tay ra phía ngoài cửa. Một hình bóng cao to của thiên đang dần bước vào hiện rõ. Chú thấy thiên đến thì liền cau mày lại. Nhìn tôi hỏi tiếp. Em đang định làm gì thế y hân? Mời chị Lan rồi mời cả Thiên nữa sao? Em chỉ là muốn cho hai mẹ con họ gặp mặt nhau thôi anh ạ. Chuyện này giấu mãi cũng không phải là cách. Và đặc biệt là chị dâu của anh nhất định sẽ phải trả giá với những gì bái làm với em mà thôi. Nhưng mà chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà anh. Chuyện vui vẻ vẫn còn ở phía sau chứ không phải là hôm nay đâu. Nên anh cứ yên tâm nhé. Vừa nói tôi vừa vỗ nhẹ vào tay chú rồi nói tiếp. Anh kêu Thiên qua ngồi gần chị ấy đi. Chú không thể hiểu được là tôi đang muốn làm gì. Cũng tò mò lắm nhưng vẫn phải đành nghe theo lời vợ. Lúc này chú mới nhìn sang hướng thiên mà cất giọng nói. Sao con đến trễ thế? Mọi người chỉ vừa mới ngồi ăn thôi. Con cũng qua ngồi ăn cùng luôn đi thiên. Con kẹt xe nên đến trễ ạ. Vậy hả? Vậy ngồi xuống ăn luôn đi con. Con sang ngồi gần cô ấy đi thiên. À dạ. Thiên nghe theo lời chú bước đến bên cạnh của cô ấy rồi kéo ghế ra ngồi xuống. Cô ấy đưa mắt sang nhìn anh rất lâu. Đến nỗi Thiên cũng thấy ngại mà gật đầu chào nói. Chào cô ạ. Con tên là Thiên sao? Dạ đúng rồi ạ. Con tên là Thiên nhưng mà có chuyện gì sao cô? Đúng là con rồi. Con đúng là Thiên rồi. Vừa nói cô ấy vừa đưa mắt nhìn về phía bên tai của anh mà rơm rớm nước mắt. Đúng là tình mẫu tử. Chỉ cần nhìn thì đã nhận ra ai là con của mình rồi Đột nhiên lúc này cô ấy đưa tay lên chạm nhẹ vào phía tai của Thiên Khiến anh giật mình né tránh Ánh mắt khó hiểu xen lẫn phần khó chịu Nên đã kéo ghế ngồi né cô ấy ra rồi nói Cô là ai vậy? Sao cô lại có thể tự nhiên động chạm vào người khác như thế chứ? Tôi, tôi là... Nói đến đây, giọng của cô ấy đã ngẹn lại muốn khóc đến nơi rồi Tôi sợ sẽ bị lộ vì chưa đến lúc để họ nhận ra mẹ con, nên mới vội lên tiếng nói. Chị ấy không có ý xấu gì đâu, chắc là thấy con gì đậu ở tai anh nên mới định bắt ra ấy mà. Là họ hàng của em sao? À không, chị ấy là người quen của anh Khánh. Hôm nay chị ấy đến nhà ăn cơm với mọi người luôn, chỗ người quen cả mà, nên anh đừng ngại nhé. Ừ. Chú Khánh ngồi im lặng quan sát nãy giờ lúc này cũng lên tiếng nói. Con cứ bình thường đi, vì sau này chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại nhau dài dài, có khi lại còn thân thiết với nhau hơn bây giờ nữa đấy. Con hiểu rồi. Được rồi, mọi người ăn cơm đi, thức ăn sắp nguội hết rồi này. Chú đã nói như thế rồi, thì cả nhà cũng bắt đầu ăn cơm tối quây quần với nhau. Y Bình đi tắm nãy giờ cũng xuống ăn cùng với mọi người. Bữa ăn diễn ra trong không khí im lặng và ngột ngạt. Lúc này cô ấy mới gắp miếng ức gà bỏ vào chén cho Thiên Rồi mỉm cười hiền dịu nói Con thích ăn ức gà nhất Nên hãy ăn nhiều vào nha Sao cô lại biết tôi thích ăn ức gà? À thì con gà chỉ ngon nhất phần đấy thôi Nên cô nghĩ chắc con cũng thích mà Có đúng không? Thiên luôn rẻ trừng và lạnh nhạt với cô ấy Nhưng cô vẫn luôn dành ánh mắt quan tâm và chiều chuộng với anh Tôi không biết phải giúp họ nhận ra mẹ con như thế nào Khi khởi đầu hôm nay lại không mấy xuôn sẻ và Thiên lại có thái độ lạnh lùng và hời hợt với cô ấy như vậy. Ngày tháng còn dài tôi nhất định phải làm cho mối quan hệ này trở nên tốt đẹp hơn mới được. Cả bữa ăn đó, giữa hai mẹ con họ đều im lặng và chẳng ai nói với ai tiếng nào cả. Chú Khánh thấy vậy mới lên tiếng nói. Công việc của chị ở ngoài có tốt không ạ? À, có bữa bán đắt bữa bán ế chú ạ. Tùy ngày mưa nắng nữa nên tôi bán cũng chỉ đủ ăn thôi Hay là chị nghỉ việc ở bên đó đi Hàng ngày chị cứ sang nhà tôi ở và làm bạn với vợ tôi nhé Hàng tháng tôi sẽ trả lương thưởng cho chị Đỡ phải nắng mưa mưu sinh ở ngoài đường cực nhọc Chị thấy được không? Cô ấy nghe chú nói vậy thì khẽ liếc nhìn sang phía thiên Nhưng anh ấy lại chẳng để tâm đến Mà vẫn cứ ngồi ăn như chưa nghe thấy chuyện gì Tôi nghe tiếng thở dài của cô ấy nói. Tôi nghĩ như thế sẽ không tiện đâu ạ. Tôi buôn bán ở đấy cũng quen rồi nên giờ không muốn đổi việc nữa. Thế chị có muốn sớm nhận lại con của mình không? Hay là chị không có can đảm và không muốn làm điều đó sao? Muốn chứ, tôi rất muốn nhưng mà... Nếu như muốn thì chị cứ tới đây làm việc cho nhà tôi đi. Nếu đã là công việc thì ở đâu mình cũng sẽ dốc sức làm. Nhưng tôi nghĩ làm ở nhà tôi, chị sẽ có lợi nhiều hơn đấy tin tôi đi chị không cần phải trả lời tôi ngay bây giờ việc này chị cứ về nhà suy nghĩ thêm đi có gì thì liên hệ với vợ chồng tôi sau cũng được vâng cảm ơn cô chú nhiều lắm tôi biết là chú đang đánh vào tâm lý của cô ấy bởi vì lúc sáng cô đã chịu kể cho tôi nghe chuyện của mẹ thiên thì lòng cô chắc chắn cũng đang muốn nhận lại con của mình rồi chưa có người mẹ nào từ bỏ con của mình cả Chỉ trừ khi người ấy quá nhẫn tâm mà thôi. Cả bữa ăn đấy Thiên cũng không nói chuyện nhiều mà chỉ tập trung vào bấm điện thoại. Nhiều lần chú có nhắc nhưng anh luôn tỏ ra vẻ lạnh lùng với mọi thứ nên chú cũng đành mặc kệ vậy. Ăn cơm xong cô ấy nói là muốn về nhà. Dĩ nhiên là chúng tôi không thể cản được. Lúc đưa tiễn cô ấy ra xe tôi mới chợt nhớ đến nên đã vội lên tiếng ngay. Anh Thiên cũng về cùng đường Hay là anh đưa cô ấy về giúp em luôn nhé. Bác tài xế hôm nay bận rồi, nên nhờ anh lần này nha. Cô ấy ở đâu? Cứ lên xe đi, rồi cô ấy sẽ đọc địa chỉ nhà cho anh ngay. Cảm ơn anh nhiều ạ. Được rồi, vậy anh về đây, con về luôn nhé chú. Ừ, lái xe cẩn thận đấy. Nói thế rồi Thiên cũng chịu đưa cô ấy về nhà. Lúc ra ngoài tôi còn cẩn thận bước đến mở cửa cho cô ấy. Rồi nói nhỏ vào tai. Chị đừng buồn nữa nhé. Em tin chắc là sau này Thiên nhất định sẽ hiểu và thay đổi thái độ với chị thôi ạ. Cảm ơn cô và chú Khánh nhiều lắm. Không có gì đâu chị. Là do em đã nợ Thiên quá nhiều nên chút chuyện này không là gì đâu ạ. Chị cũng đừng quá để tâm nhé. Chỉ cần hai người nhận lại nhau. Thế là em đã vui lắm rồi ạ. Cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi thấy cô ấy cứ liên tục cảm ơn mình nên chỉ biết gật đầu rồi vỗ nhẹ vào tay cô mấy cái cho cô yên tâm. Thế rồi chiếc xe kia chẳng mấy chốc cũng rời đi khuất. Chú lúc này mới tròn tay qua eo tôi rồi nói. Lần sau em không được gọi Thiên là anh nữa đấy nhé. Em có biết bây giờ em và nó đang ở thân phận gì không hả? Em biết chứ. Nhưng cứ bị ngượng làm sao ấy anh ạ. Vì chúng ta vẫn chưa cưới lại còn ngượng cái gì mà ngượng. Em gọi như thế chẳng khác nào anh bằng với Thiên à? Anh là bạn của nó sao? Được rồi, được rồi. Em sẽ thay đổi cách xưng hô lại ok không? Em nói thì nhớ đó nhé. Vừa nói chú vừa đưa tay véo nhẹ vào mũi tôi. Gương mặt chú lắm lúc ghen tuông nhìn buồn cười dã man. Hàng ngày gương mặt lạnh đủ bao nhiêu thì bây giờ lại trẻ con bấy nhiêu rồi. Hai chúng tôi bước vào trong. Lúc này Y Bình mới cầm điện thoại đưa đến cho tôi rồi nói. Chị hai ơi, có ai gọi điện đến cho chị này? Ai gọi cho chị thế? Em cũng không biết nữa. Không có lưu tên nên chị nghe đi ạ. Tôi nhận lấy điện thoại từ tay của Y Bình, nhìn dãy số lạ ở trên máy, tôi chần chừ một lúc rồi mới ấn ngay ngay. Alo. Mày có phải là Lâm Y Hân không? Đúng rồi, là tôi đây. Nhưng mà anh là ai thế ạ? Mày không cần biết tao là ai. Hôm nay tao gọi đến là muốn cảnh báo mày, hãy tránh xa người đàn ông đấy ra, nếu như mày vẫn còn ngoan cố thì đừng có trách tao cho đàn em cào nát mặt của mày ra đấy. Anh là ai, anh biết gì về tôi mà hù dọa như thế? Nếu không biết rõ về mày thì tao đã không gọi đến cảnh báo mày rồi. Đừng để tao biết được mày vẫn còn sống ở căn nhà đó. Nếu không tao sẽ tới đấy tìm mày đó, rõ chưa? Này, rốt cuộc anh là ai vậy hả? Lời của tôi vừa dứt thì liền bị chú giật ngang điện thoại ở trên tay. Chú điểm tĩnh đưa máy lên nghe. Chẳng biết là người đàn ông kia đã nói những gì nhưng chú chỉ đáp lại duy nhất một câu. Nếu như mày dám động vào một sợi tóc của vợ tao Thì cả họ nhà mày coi như vứt đấy, không tin thì cứ thử xem. Hãy nói lại với người thuê mày là muốn gì thì đến gặp tao, tao không nói xuông đâu. Vừa nói dứt câu đó chú cũng tắt máy ngay. Tôi khẽ cau mày lại suy nghĩ, không biết vì sao họ lại có số điện thoại của tôi để gọi đến thăm dọa như thế nữa. Trong lòng có chút lo lắng, bản thân tôi thì không nói nhưng tôi chỉ lo cho sự an toàn của đứa con trong bụng mình mà thôi. Lúc này chú mới quay sang tôi nhẹ giọng nói. Chắc là có người muốn phá thế thôi. Em đừng lo và cũng đừng để tâm đến nhé, không sao đâu. Nhưng làm sao mà họ lại có số của em vậy anh? Họ còn biết cả họ và tên của em nữa. Rốt cuộc những người đó là ai chứ? Em đã làm gì họ đâu? Bọn này chỉ cần cho tiền, thì chúng nó sẽ làm theo ngay ấy mà. Em cứ yên tâm đi. Anh nhất định sẽ bảo vệ hai mẹ con em an toàn tin anh nhé. Dạ ngài chú nói vậy tôi mới gật đầu đồng ý. Mặc dù trong lòng cũng bắt đầu lo lắng, nhưng có chú ở bên cạnh tôi vẫn thấy yên tâm được phần nào. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên.